Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chân con rung bẩn bật vì đói bụng mà chuyện này trước đây không có xảy ra. Con mới pha một ly sữa nóng uống rồi con ngủ tiếp. Phải nói bình thường khi mà con đã tỉnh giấc rồi thì con khó ngủ lại lắm. Vậy mà lần này vừa nằm xuống là con chìm liền vào trong giấc ngủ rất là nhanh. Và trong cái giấc mơ con thấy con đang làm việc Ở trong công ty Rồi tự nhiên xảy ra Cái vụ việc đánh nhau Con đánh nhau với một người Rồi cái người đánh nhau với con đó Tự nhiên xuất hiện trước mặt con Rồi nói Mày đợi đó đi Rồi tự nhiên con lại giật mình vậy Khi con mở mắt ra Thì con không thấy con đang ở trong công ty Đánh nhau nữa Mà cái khung cảnh trong phòng Nó vẫn bình thường Nhưng có điều là con không có cử động được Con ngồi dậy cũng không được. Lúc đó con nhanh trí hiểu ra vấn đề là có thể mình sắp bị ma đè nên con thả lỏng người ra. Khi con vừa thả lỏng người ra thì tự nhiên con thấy như là một cái con gì đó lớn lắm. Nó là một cái bóng đen rồi nó nhảy lên vồ người con rồi nó đè lên người con luôn. Và cái cảm giác rất là thật đến nỗi nó cắn vô cánh tay của con bên cánh tay trái như là nguyên một cái hàm răng cạp vào cánh tay con vậy và con cảm giác nó đau nữa. Con bắt đầu niệm Phật, con mặc kệ cho nó làm gì thì làm. Con niệm là mẹ quán thế âm bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, xin hãy giúp con vượt qua kiếp nạn này. Thì con cầu xin mẹ quán thế âm bồ tát được hai ba lần, thì tự nhiên con thấy con Xuất ra được khỏi người của con Rồi con đứng dậy được luôn Và con ngoái nhìn lại Thì con thấy mình vẫn còn nằm ở đó Và cả người con thì bị bao bọc Bởi một làn khói màu đen nhìn lạ lắm Nó giống như là một cái con gì đó Mà nó đang đè lên cái cơ thể của con vậy Sau đó thì con quỳ xuống trước mặt tượng mẹ quán thế âm Đã đang được thờ ở trong phòng con Con chấp tay lại và tiếp tục niệm Phật. Sau khi con cúi người lại xong, thì tự nhiên ở sau cửa phòng, có một cái luồng ánh sáng, giống như ánh sáng của mặt trời, buổi sáng hay là buổi chiều đó, chiếu vào phòng của con. Ánh sáng này có màu cam, pha một chút ánh sáng trắng. Lúc đó thì con thấy lòng của mình thanh thản lắm. Rồi con chạy ra mở cửa, để ánh sáng lùa hết vào trong phòng của mình. Khi con mở cửa ra thì chú ơi, cái khung cảnh không phải là khung cảnh hằng ngày mà con thấy, mà cái khung cảnh đây là đồi núi nó cao lắm, ở xung quanh không có nhà, xung quanh đó, giống như trên rừng núi heo hút lắm. Con nhìn xung quanh, con thấy phía chân trời, ánh sáng màu cam đó đang sáng dần lên, sáng dần lên rất là đẹp, đẹp mắt. Rồi con mới quay vào phòng, Thì con thấy cái phòng của con nó khác lạ hoàn toàn không phải là cái phòng của con nữa. Mà thay vào đó là một khung cảnh, cái nhà gỗ bằng tre củ kỷ. Và con vẫn thấy mình nằm đó. Và trong lòng nghĩ là mình phải thức dậy, mình phải thức dậy thì mới hết cái khung cảnh này. Rồi con chật dừng mình, giật mình dậy. Nhưng mà vẫn như lúc đầu hoàn toàn không có cử động được. Nhưng mà con cảm giác nó đỡ hơn rất nhiều rồi. Con cảm giác được là nó không có đè con nữa. Và cái con đó, nó hết có cắn vô tay của con rồi. Nhưng mà có vẻ nó không có chịu buông tha con, nó vẫn còn nằm ở đó. Lúc đó thì con nằm im và con xin mẹ quán âm, hãy cứu lấy linh hồn con. Con nói như thế này, con cầu xin mẹ cứu lấy linh hồn con, xin lột bỏ những tà niệm từ trong tâm. Lột bỏ nỗi đau về thể xác Nếu mẹ linh thiên xin hãy cứu lấy con Con xin nhiều lắm Con không nhớ là bao nhiêu lần con cầu nguyện như vậy Rồi con mở mắt ra Thì con lại thấy con đang đứng trước tượng mẹ ở trong phòng Con ngoái nhìn lại thì con thấy con vẫn còn nằm đó Rồi như có ai đó nói bên tai của con Tâm phải tỉnh Mới thoát khỏi trần ai Khi nghe nói như vậy Con liền ngồi xuống trước tực mẹ, giống như kiểu ngồi thiền. Nghe hot nhất tại đọc